Đó, anh em Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lọc chuyện của Láo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Tri Chủ, chương là Mục tiêu Thực Sự. ở Phần trước thì nhung ta đã biết trong quá trình mà săn lùng sứ đổ dục vọng thì đám người uh, kẻ gác đêm cũng như là các tổ chức chính quy khác đã bị đánh lừa. Và mục tiêu thật sự như anh em chúng ta có thể đoán ra chính là công tức Negan. Người lần trước đã bị trung tướng gió lúc Jillingwood ám sát hụt. Và cái tràng cảnh mà Negan đến chỗ cô tình nhân của mình thì lại đúng là cái tràng cảnh lúc trước mà Glenn xem bói ra được. Có thể là người phụ nữ của Negan là do sứ đổ của dục vọng giả trang thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, khu bến tàu, bến cảng của Bách Lung, Jason Beria bước vào khoang thuyền đã đặt sẵn. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát bầu trời đầy sương mù và nhầm tính thời gian. Một lúc sau Y nhanh chóng bỏ mũ cởi quần áo, dùng tay xé một cái, xé bỏ lớp da người bên ngoài ra. Dưới lớp da người là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có gương mặt tuyệt sắc với đôi mắt sâu thẳm. Không phải là người đàn ông mắt nâu, tóc nâu mà clean nhìn thấy trong xem bói cảnh mơ. Người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tè, rất nhanh biến thành một quý cô hấp dẫn để bao người say mê. Cuối cùng cô ta lôi từ dưới đáy vali ra một pho tượng bằng đá to chừng cỡ nắm tay, rồi dùng lớp da người mình vừa cởi bỏ, bao phủ lên pho tượng, rồi cũng buộc chặt vào nó. Làm xong, chờ thuyền chở khách đường sông chạy được một đoạn, cô ta mở cửa sổ, ném thẳng pho tượng bằng đá, đã cột lớp da người của Jason xuống sông. Tóm một tiếng, pho tượng lục buộc lớp da người kia nhanh chóng chìm xuống. Cô ta phủi tay, đóng cửa sổ, xách vali. Đổi sang một căn phòng khác đã được chuẩn bị từ trước, cô ta lại tới cạnh cửa sổ căn phòng mới, ngồi xuống chống khuỷu tay lên bàn, con bàn tay thì nâng mặt nhàn nhã nhìn ra bên ngoài. Không biết qua bao lâu, cô ta nhìn thấy cuồng phong nổi lên giữa không trung, thổi tan cả sương mù. Cô ta nhếch khóe miệng lên, nở ra nụ cười rạng rỡ. Ở quận Jauhut trong một biệt thự sang trọng, cách đại giáo đường Thánh Phong không xa, với cái bụng phệ và đôi mắt màu xanh, Palace Negan đang giang tay chào đón tình nhân đó là một thiếu nữ xinh đẹp có nét mặt vẫn còn ngây thơ đi theo ông ta còn có hai người nữa một người đàn ông trung niên tóc nâu mắt xanh mặt không biểu cảm mặc áo đuôi tô màu đen đây là hộ vệ do giáo hội báo tác cung cấp người phi phạm ở danh sách 6 phong quyến giả người còn lại thì là thư ký của công tước neagan anh ta có dáng người cao gầy tóc vàng mắt mày sáng trẻ tuổi thoạt nhìn trông rất là phong nhã ẩn chứa sự trầm ổn Kết điểm lớn nhất của anh ta là trên đầu, số lượng trần tóc hơi thiếu hụt, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của anh ta. Còn những hộ vệ khác cũng có thể gọi là nhân viên bảo vệ thì đang chia ra đứng ở chung quanh biệt thự. Bước lên lầu 2, vị phong quyến giả tiến vào phòng, ở trước công tước Negan nhanh chóng kiểm tra một lần. Còn người thư ký của công tước Negan thì chịu trách nhiệm kiểm tra chung quanh căn phòng. Sau khi xác nhận là không có vấn đề, hai người gật đầu với công tước Negan ra hiệu là ông ta có thể tiến vào tâm trạng của ta gần như đã bình tĩnh lại rồi không thức nếu gần nửa đùa nửa thật tình nhân của ông ta cũng vui vẻ đáp lại vậy thì chúng ta có thể thoải mái mà nói chuyện rồi em rất nóng lòng muốn nghe ngài kể về những chuyện mà ngài đã trải qua trên biển hy vọng là em sẽ giữ được tinh lai roi kết thúc thuc neu gan nua đua nua that tinh nhan cua ong ta cung vui ve đap lai vay thi chung ta co the thoai mai ma noi này cho đến khi kết thúc nha cong thức nếu gần ôm tình nhân bước vào phòng rồi dùng gót chân đá khép cửa lại Tư ký của ông ta và phong quyến giả tách ra, đứng hai bên cửa phòng không chút buông lỏng. Ở trên gác xếp của căn biệt thự này, một người đàn ông mặc áo khoác sẫm, đang ngồi trên chiếc ghế kiểu cổ, mắt khép hở, không biết đang nhận thấy điều gì, đôi lúc lại mỉm cười lắc đầu. Y có một mái tóc nâu, hơi xoăn, đôi mắt nâu thì lạnh như băng. Chính là kẻ mà Clint đã thấy trong xem bói cảnh mơ, chỉ khác là đôi vali y đặt dưới chân, một cái đã biến mất. Mạnh mẽ thật đó dục vọng mánh liệt như vậy, điều này không phù hợp với phán đoán của ta về lão. xem ra là có chơi thuốc rồi. Chuyện này đúng là quá thích hợp với ta. ha <cười> Làm sao mà chúng có thể nghĩ ra Jason Beria lại là hai người được cơ chứ? Người đàn ông hơi ngửa mặt như đang say mê. Sắp rồi, chính là lúc này đây. Tay phải của y đột nhiên nắm lại, giống như đang bóp chặt lấy trái tim của ai đó vậy. Ngoài cửa sổ, những tấm kính trong nhà kính... Phản chiếu ra ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời, những đoá hồng rực rỡ hẳn lên dưới lớp sương mù, mỏng. Trong phòng ngủ, công thức Negan dường như đã quay trở lại với cái cảm giác thỏa thanh niên, cùng cha và các anh em cưỡi ngựa, rong ruổi khắp cả vùng đất rộng lớn, đuổi theo chó săn để săn bắt thú hoang. Cuối cùng, ông ta lên đỉnh trong tiếng gầm nhạ, từ phía bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng dị thường. Đúng lúc ấy, đầu óc ông ta đột nhiên quay cuồng. Chỉ cảm thấy toàn bộ những xúc cảm hưng phấn và sảng khoái kia lần lượt bùng nổ hết lần này đến lần khác tựa như không có điểm dừng vậy Ông của công tước nề gần run rẩy, đôi mắt trống rỗng, não bộ đã mất sạch suy tư Trái tim của ông ta bắt đầu đập điên cuồng không kiểm soát nổi, tựa như một cái nổi áp suất đã sôi chảo quá giới hạn chỉ trực nổ tung bất cứ lúc nào Hơi nóng nghỉ ngút có thể phun trào ra Nếu là người thường hoặc là người phi phạm có thể chất không được mạnh mẽ chắc chắn lúc này đã bị nhồi máu cơ tim xuất huyết não lăn đùng ra mà co giật tại chỗ nhưng công đức nơi gần sau cùng cũng gắng gợn vượt qua chỉ là hai mắt thất thần miệng chùi bọt mép trước khi đổ sập chúng người của tình nhân vị phong quyến giả và người thư ký đang đứng hai bên cánh cửa đồng thời nhận ra ma co giat tai cho nhung cong đuc nhu gan sau cung cung gang gon vuot qua chi la hai mat that than mieng chui bot mep truoc khi đo sap xuong nguoi cua tinh nhan vi phong quyen gia va nguoi thu ky đang đung hai ben canh cua đong thoi nhan ra mui cua linh tính dị thường và thần bí cơ thể người trước thì đột ngột được bao phủ trong cơn gió lốc quét ông ta về phía bức tường đánh âm một cái phá vỡ lủng một mảng tường để vọt vào trong phòng ngủ người thư ký thì chạy thẳng đến nguồn gốc của sự thần bí này đó là gian gác xép của tòa biệt thự dọc đường đi anh ta bước thẳng băng giữa lối nhưng mà những chiếc bình hoa trang trí hay đồ vật khác ở trên hành lang dường như có sinh mệnh riêng tự động né tránh anh ta bằng đủ các cách thức vì rượu mà tới khi anh ta nhảy lên cầu thang sắp tiến tới gác xép thì mặt sàn gỗ chợt dâng lên tự như là muốn giúp anh ta một tay thì vòn vẹn ba bốn giây người trẻ tuổi tóc vàng đẹp trai hảo hoa phong nhã này đã đặt chân vào gác xép nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ thân ảnh này được bao phủ bởi chất lỏng đen đặc như thể tập hợp của tất cả những dục vọng xấu xa nhất cảm xúc kịch liệt nhất tồn tại trong thâm tâm của nhân loại lòng tham muốn bán bản thân đi và tự treo cổ mình cơn đói khát buông tha à không buông tha cả đồng loại và sự dâm dục thì không có giới hạn đây chính là ác ma đi lại trên mặt đất người thư ký gầy này không đổi sắc mặt cũng chẳng có trực tiếp tấn công Thay vào đó anh ta nhìn đối phương, rồi thò tay ra phía sau, lịch sự đóng cửa lại. Kịch! Cánh cửa gỗ của gác xếp bị đóng chặt, cả căn phòng chật đem lại, một cảm giác giống như bị phong tỏa, tự nhiên chẳng ai có thể rời đi mà không phải bỏ ra sức để phá phong ấn cả. Ngay thời điểm này, khái đã thay cửa và phong ấn căn phòng dường như đã thay đổi thẳng, phong ấn nơi này, cô lập bên trong và bên ngoài. Sứ độ rục vọng kẽ động, cơ thể y bành trướng lên, mọc ra một đôi cánh rơi đo duc vong ke đong co the y banh truong lồ và bốc lên ngọn lửa màu xanh nhạt từng đốm hỏa cầu nồng nặc mùi lưu huỳnh lần lượt được hình thành chúng liên tục bắn về phía vị thư ký của công chức Negan gần người thư ký duỗi bàn tay trái đeo găng trắng ra rồi nắm lại xoay cổ tay một cái ầm uhm. hỏa cầu không còn bay theo quy tắc thẳng hoàng hay là vòng cung mà tản ra khắp bốn phía hỗn loạn như là chuyển động bất quy tắc của những hạt phấn do nhà thực vật học nào đó đề xuất cái thì bắn vào tường cái thì bắn trần nhà Cái thì suy yếu rơi xuống bên cạnh thư ký, có cái còn vang ngược lại, suýt nổ chúng cơ thể của sứ đồ dục vọng. Cả căn gác xép trở thành một mớ hỗn độn, khắp nơi chi chít những vết tích đánh phá, thậm chí cả tòa nhà cũng mấy lần rung lên bần bật. Vậy mà lực lượng thần bí vẫn phong ấn nơi đây, hoặc nên nói, luật lệ vẫn chưa bị xuyên tạc, chưa bị phá bỏ. Vách tường tứ phía, cánh cửa gỗ và mặt trần phủ đầy bụi lung lay sụp đổ, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn. Sứ đồ dục vọng cũng không hề buồn bực vì nỗ lực thăm dò thất bại hoặc là bối rối vì người thư ký có tâm trạng ổn định và dục vọng bị đè nén cho nên rất khó kiểm soát và thúc giục đối phương đôi mắt màu cà phê của y chợt bùng nổ giống như nham thạch phun trào hoàn toàn tập trung vào người thư ký y hã miệng ra bằng ngôn ngữ của ác ma tràn ngập sự ô uế và rác rưởi thét lên chết đi gần như cùng lúc đồng tử dưới cặp kính gọng vàng của người thư ký co rụt lại anh ta xòe tay trái ra nhắm thẳng vào lòng bàn tay của sứ đồ dục vọng thình lình thân ảnh anh ta chia làm hai một là cơ thể hao gầy đào hoa phong nhã một là cái bóng bị bao trùm bởi chất lỏng dục vọng đèn đặc quánh cả hai nhanh chóng luân phiên khi thì chồng chéo lên nhau chết đi từ ngữ ô uế lại vang vọng khắp cần gác xếp khiến người thư ký rên lên một tiếng đau đớn lùi lại hai bước theo đó thì phân ảnh cũng tiêu tan trên mặt anh ta hiện ra một vết đỏ dỉ xét loang lổ tựa như là người sắt bị vứt bỏ ở một nơi ẩm ướt rất nhiều năm, khục, anh ta ho khan kịch liệt, phun ra một đống máu, mùi rỉ sắt đã đông lại thành cục. Vết loang lổ trên mặt anh ta thì chậm rãi rụng xuống. Khục khục, thứ đỏ dục vọng cũng hờ sủ sụ nhỏ ra một cục máu, chất lỏng đặc quánh bao trùm quanh cơ thể y cũng bị mỏng đi nhiều. Ngôn từ ô uế dường như đã chuyển rời một nửa hiệu quả từ thư ký của công tước Negan sang cho y. Ở trong phòng ngủ, phong quyến giả đỡ công thức Negan dạy, đá cô nhân tỉnh của ông ta qua một bên để đề phòng đối phương là đồng lõa của kẻ đột kích. Lý do người này không đi giúp người thư ký vì hắn biết rõ trách nhiệm của mình chỉ có một thôi là bảo vệ công thức Negan. Mà trong hoàn cảnh tương tự thì nhất định phải đề phòng sẽ có nhiều hơn một kẻ thù. Lúc này công thức Negan đã khồi phục chút ít, thực lực của ông ta khá mạnh mẽ, nhưng trần tay dã rời, cả cơ thể trống rỗng, tinh thần ẻo oải hoàn toàn không thể sử dụng năng lực vi phảm của bản thân ông ta ra hiệu cho vị phong quyến giả lấy cái dây chuyền trên cổ mình xuống đưa nó vào miệng công thức đi gần hít sâu một hơi thổi mạnh vào chiếc vỏ ốc nhỏ coi in đầy những hoa văn kỳ dị u tiếng sóng đánh trầm thấp vang lên nhanh chóng truyền tới đại giáo đường thánh phong với tốc độ của đại giáo chủ ngài sẽ tới sớm thôi vị phong quyến giả chấn an một câu rồi cõng công thức đi gần đến gần cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống dưới Người này muốn hội nhóm với đội hộ vệ của công thức ở bên ngoài, trong đó có hai ba vị là người phi phẩm danh sách thấp. Công thức gần thở hồn hèn mà nói, bắt hắn, nhất định phải bắt sống, không thì linh thẻ cũng được, ta muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Lần trước thì đám à, trung tướng hải tạc good đến ám sát, lần này thì đến lượt một cường giả ở danh sách nằm không xác định. Công thức gần tự nhủ, gần đây đều không có gây thủ trước án với ai. Đến nỗi mà không chết không thôi như thế này Vì vậy mà ông ta vô cùng tức giận Cũng vô cùng phẫn nộ Ông ta muốn điều tra xem ai là kẻ chủ Mưu đứng sau màn để sử dụng Tất cả tài nguyên của mình xé nát đối phương ra Mà điều kiện tiên quyết của tất thảy Những điều trên là có thể Tìm được manh mối từ tên sát thủ 7-8 giây sau Phần lớn đội hộ vệ của công tức gần Đều lao tới Đặt Palat Nelgen và vị phong quyến giả kia vào giữa Vây kín trước vườn hoa Chờ đây đề phòng kẻ thù phòng quyến giả hạ lệnh dựa trên tình huống thông thường thì ông phải bảo vệ công tước thoát khỏi hiện trường ám sát chạy tới đại giáo đường thánh phong an toàn sớm nhất có thể nhưng ông ta còn không rõ còn kẻ thù nào nữa hay không cho nên sợ dọc đường sẽ gặp mai phục mà quan trọng nhất là không có sự tiếp viện từ người ca hát của thần là a thì tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn một hai ba giây thời gian không ngừng trôi thỉnh thoảng cả tòa nhà lại rung lên Tự nhiên trận chiến bên trong đã bước vào giai đoạn gay cấn. Tại sao đại giáo chủ còn chưa tới? Công thức gần đang thở dốc chật kinh hoàng hỏi lại. Với tốc độ phi hành của đối phương thì hẳn là đại giáo chủ phải sắp tới nơi rồi mới đúng. Xong, ở phương hướng của đại giáo đường vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sương mù bị thổi tan. Phong quyến giả bị phòng bị cao độ, do dự nói. Có lẽ, có lẽ đại chủ giáo... Cuối cùng ông ta không dám nói, có khả năng đại chủ giáo hiện giờ không có ở giáo đường Thánh Phong. Đúng lúc ấy thì cô gái tỉnh nhân xinh đẹp của công tức ni gần, bước lại gần cửa sổ phòng ngủ lầu 2, ánh mắt mê man, nở nụ cười kiều diễm, rồi cô ta nhảy xuống, cố tỉnh đâm đầu xuống nền xi măng, bộp một tiếng. Sau âm thanh khiến gan cua so phong ngu lau hai anh mat me man no nu cuoi kieu diem roi co ta ghê răng, cái đầu của mỹ nữ nứt toát ra, máu tươi chảy ống ọc. Cô ta lộn vài vòng, nut toac cùng hướng mặt lên trên, cắm mắt tren cap toàn mất đi tiêu cự đông cứng trong biểu cảm điên cuồng và kinh hoàng. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều thành viên của đội hộ vệ công tước đều không khỏi kinh hãi. Kể cả công tước gần cũng nhận ra cảm xúc của bản thân đang trên bờ vực sụp đỏ khi mà đại giáo chủ Snake vẫn còn chậm chạp chưa tới. Đi mau, đi ngay bây giờ. Ông ta yếu ớt thốt lên. Vị phong quyên giả đang thấy may mắn vì vừa nãy mình không hề mềm lòng trực tiếp đã văng cô nhân tỉnh qua một bên. Nếu không thì có thể lúc này công tước đã bị sát hại mà hiện giờ nghe được lời phân phó tràn ngập sự sợ hãi, tim mông ta đập thỉnh thịch. ở trong gác xếp, sư đồ dục vọng đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên hóa lỏng, biến thành vô số bóng đen nhảy liên tục trên sàn gỗ. sau khi đỡ được vài đoàn tấn công của thư ký tóc vàng, y đã ngưng tụ thành hình tại một vị trí khác. rồi y nhìn kẻ thù giơ cánh tay phải ra, cái miệng hơi nhếch lên. không. thư ký tóc vàng đỏ cả mắt, trong trước mắt sư đồ dục vọng nắm chặt bàn tay lại. Ở bên ngoài tòa biệt thự sang trọng, cảm xúc của công tước Nigan vốn đang hoảng sợ chật bùng nổ, chúng xốc thẳng vào óc của ông ta, chạy dọc trong mạch máu bao trùm lên hệ thần kinh. Ông ta nghe thấy một âm thanh vỡ vụn, cảm thấy gáy của mình âm ấm. Cùng lúc đó thì mấy thành viên của đội hộ vệ liền thất kinh, lập tức giơ súng ngắn hoặc súng trường đặc chế trong tay lên, ngắm vào vị trí giữa mà bắn loạn xạ, phang phang. Vị phong quyến giả vượt lên, ôm lấy công tước Nigan, ngã lăn ra đất. Từng mảnh gió vô hình sắc nhọn như đào xuất hiện giữa không trung cắt đứt cổ họng của mấy vị hộ vệ. xoạt Họ ôm cổ, máu tươi rỉ ra rồi từ từ ngã xuống đất. Mà công thức ni gần thì sau khi cơ thể co giật vài cái đã không còn động đậy nữa. Ông ta đã bị chính nỗi kinh hoàng của mình cướp đi mạng sống. Nếu không phải người phi phạm danh sách sáu nỗi sợ ấy có khi đã phanh tây xẻ thịt ông ta ra thành từng mảnh. Đương nhiên, nếu không phải đã trở nên hết sức suy yếu thì ông ta đã không có cảm xúc kịch liệt như thế. Dù là có thì cũng không thể vì vậy mà trực tiếp tử vong được. Trên thế giới này, lại không có thứ gọi là nếu. thủ lĩnh của đảng bảo thủ, quý tộc nắm giữ tài sản lớn nhất chỉ sau quốc vương, anh trai của thủ tướng Đương nhượng người phi phạm danh sách 6, nhân vật quan trọng hàng thật giá thật, Palas Negan, đã chết. Trong nhà kính gần đó, những đoá hồng nở rộ vẫn đỏ tươi như cũ. Trên gác xếp, người thư ký tóc vàng rõ ràng vừa nhận ra điều gì, cảm xúc rốt cuộc không khống chế nổi nữa. Thế rồi đầu óc anh ta trống rỗng, lo lắng chạy sọc ra ngoài, tự động mở cánh cửa đã phong tín căn phòng ra. Hai giây sau anh ta mới kịp phản ứng lại, rồi xoay người chạy về phía sau, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng người bao phủ bằng chất lỏng màu đen đặc quánh và chiếc vali sách tay ở trong góc phòng đâu nữa. Sức độ rục vọng nhanh chóng rời khỏi biệt thự, rút lui khỏi hiện trường theo một con đường đã được định sẵn. Ngày lúc nua su đo duc vong nhanh một biển máu dường như ập vào tầm mắt của y... Sư đồ dục vọng là kẻ đã từng chùm lớp ra người của Jason Patrick, lúc này ngừng lại, kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Chỉ đến lúc này Y mới lờ mờ nhận ra là nguy hiểm đã gần kẻ. Y đang đứng ở bên mép một vườn hoa, vì trời đông giá lạnh nên cây cỏ trong đó đã úa tàn, trở ra lớp đất màu nâu. Ở trên lề phải của con đường, dân cư cũng vắng vẻ vì đang là chiều của ngày đi làm. Bây giờ chỉ có vài người đi lại, nhưng họ cũng chẳng chú ý thấy điều gì kỳ lạ. Đột nhiên một vẹt sáng mổ bạc chiếu lên con người của sứ đổ dục vọng, một bộ giáp toàn thân bước tới từ bên kia của vườn hoa. Bộ giáp này nhuốm một vẹt máu khô, trải dài từ vai trái xuống đến bụng, mang một cảm giác nặng nề, kỳ dị mà tuyệt mỹ. Mỗi bước chân hạ xuống đều rất khiến cho mặt đất hơi rung chuyển. Thì vừa trông thấy bộ giáp bạc nhốm máu này, sứ đổ dục vọng lập tức tưởng tượng như không thở nổi, như thể gặp phải thiên địch đáng sợ nhất của mình. Sao chúng có thể đến nhanh thế được? chúng đã phát hiện ra mánh khóe của ta ngay ư Số đồ dục vọng khôi phục lại bình tĩnh và máu lạnh tập trung hoàn toàn vào việc nhận diện cảm xúc và dục vọng của người phi phàm bên trong bộ giáp bạc nhốm máu kia tuy nhiên y tuyệt vọng vì bộ giáp bạc ấy đã hoàn toàn ngăn cặn ngăn cách năng lực phi phàm của y cứ như thể là y đã chạm vào một khối đá một bộ giáp lạnh lẽo không có người nào mặc vậy Số đồ dục vọng không còn cách nào khác đành phải giơ tay phải lên giang cặp cánh rơi khổng lồ ra, theo đó là những ngọn lửa xanh nhạt đang hương tụ. ngay khi đó thì một ánh bạc lóe lên từ lòng bàn tay phải của Y, ngón cái xoẹt một tiếng rơi xuống đất, vết cắt rất gọn, xoẹt xoẹt. dưới ánh bạc lấp lè, toàn bộ chín ngón tay còn lại của sứ đồ dục vọng cùng lúc đứt rời ra, chiếc vali Y đang cầm cũng rớt cái bịch xuống đất. đồng tử của sứ đồ dục vọng lập tức co rút lại như mũi kim. Y gập đôi cánh rơi to lớn mà bay lên, hướng thẳng đến nơi khác hỏng chạy trốn. Bóng tới dưới chân y bất ngờ rụt vào, ẩn đúng vào một dấu chấm tròn. Sức độ dục vọng chỉ tiến được hai bước, cơ thể đã bùng nổ ra từng tia sáng màu bạc, tựa như pháo hoa nở rộ vậy. Lớp chất lỏng đen đặc sệt bao trùm y thì rơi xuống lop đột như mưa. Các bộ phận của bàn tay, cánh tay, xương sườn bả vai, cái cổ của y nữa, toàn bộ đều bị vết chém kia, cắt ngọt mà chia lìa. Giạt giạt. Đại tràng tái nhợt, nhuộm đỏ trong biển máu, túi dạ dày còn nhúc nhích. Quả tim vẫn phập phòng co bóp chưa ngừng, tất cả đều rơi vãi đầy đất. Vị trí mà y đặt chân xuống là có nhiều máu nhất, y đi đến đâu thì máu bắn ra đến đó, hợp lại tạo thành một đoá hoa chết chóc mà tươi đẹp. Một cường giả danh sách năm, một sứ đồ dục vọng vừa nãy còn không thể bị giết, ngay sau đó đã bị phanh thây không cách nào phản kháng. Đây chính là vật phong ấn cấp 1, đây chính là thứ đã từng gây ra cái chết của hơn trăm vạn người vật phong ấn 1042. Mặc một bộ giáp đáng sợ Leona Mitchell gian nan tiến lên hai bước Quan sát thi thể không được nguyên vẹn nằm dưới đất Cất cao giọng nói Hắn vẫn chưa có thực sự chết đâu Anh ta ngừng lại một chút rồi bồi thêm Ác mà khác nhau sẽ có đặc điểm khác nhau Có tên sứ đồ dục vọng này Là chuyển bóng Vừa nãy nó từ bỏ cơ thể thật Chỉ để lại cái bóng mà thôi An hồn sư Soet Vừa phân phó bộ phận kẻ gác đêm Và thành viên của trái tim máy móc Không cho người thường lại gần Vừa do xét hiện trường và lắng nghe lời nói của Leona, ông ta móc cái đồng hồ bỏ túi cẩn thận, ấn mở nhìn qua, và mặt nghiêm trọng nói, chỉ còn 10 phút nữa thôi, có đủ giờ không, có đừng có cậy mạnh. Không thành vấn đề, 1042 đã khóa chặt hắn, tôi cảm nhận được sự hưng phấn của nó. Leona rất khoát đắp. Quét xòa bàn tay đeo găng đỏ, nói với những kẻ gác đêm khác. Mọi người, màu mang nước nóng, theo sát Leona, thấy có vấn đề thì lập tức đổi người sau đào đất làm buồn tắm ngay tại chỗ còn nữa để lại dấu vết để những đội viên còn lại và tôi có thể bắt kịp nhanh nhất bịch bịch bộ giáp bạc loang lổ vết máu bắt đầu cuộc rượt đuổi nhìn thì trông rất nặng nề nhưng thật ra tốc độ nhanh đến không tưởng soed đưa mắt nhìn mấy vị găng tay đỏ vừa rời đi liền chuyển qua ây suất thật sự bécna anh hãy dẫn toàn bộ thành viên còn lại của trái tim máy móc tới nhàng toà nhà kia trông chừng cho đội hộ vệ của suat that su đà, anh hay dan toan bo thanh vien con lai cua trai tim tước và những người còn sống tại hiện trường. Trông trầng ngư, Y-xua vô thức hỏi ngược lại. Su-ed nghiêm trọng gật đầu. Tại sao sứ đổ dục vọng lại có thể xác định ngài công tức sẽ đến tòa nhà này vào ngày hôm nay, thậm chí còn vào thời điểm chính xác như vậy, vừa hai người ca hát của thần lại bị dẫn đi? Y-xua trong chung ngu y xua vo thuc hoi nguoc lai xoẹt et nghiem trong gat mắt lên bừng than lai bi dan đi y xua trong nhay mat lien bung tinh Anh đang nói là một thành viên nào đó của đội hộ vệ, hoặc một ai đó được công tức tín nhiệm, lại là đồng bọn của sứ đổ dục vọng sau. Nếu không... Chắc chắn không thể căn thời gian chính xác đến vậy Thứ gọi là hành động Cũng sẽ không tồn tại khả năng thành công chỉ có thể nói đây là xác suất lớn nhất Chúng ta không thể bài trừ giả thiết Là phía sau suốt đổ dục vọng Còn ẩn giấu một bậc thầy dự ngôn Suet cũng không nhiều lời Dẫn theo nhóm kẻ các đêm thứ hai Lần theo dấu vết mà chạy đi tiếp viện cho đồng đội Y xua chầm mặc dẫn đầu Nhóm trái tim máy móc còn lại Quay về tòa biệt thự của tỉnh nhân công tức Negan Ông ta ngẳng đầu nhìn mặt trời đang mở nhạt Sau lớp sương mù mỏng manh, biết rằng chỉ vì sự tình hôm nay mà toàn bộ Bạch Lung và có khi toàn bộ vương quốc Luen, thậm chí toàn bộ thế cục trên thế giới đều sẽ thay đổi. Trong một cái cống thoát nước u ám, một cái bóng đang dính chân lên tường đá, nhanh chóng chạy thật nhanh theo một hướng, y muốn lợi dụng sự to lớn nặng nề của bộ giáp với máu kia, thứ khó có thể duy chuyển thuận tiện được ở dưới khu vực chật hẹp như cống ngầm để mà nhằm cắt đuôi đối phương mỗi lần cái bóng di chuyển đến một cự ly nhất định thì đều dừng lại rồi cứng ngắc tại đó phần mặt ngoài đen kịt liên tục phồng lên ngưng tụ tựa như muốn mọc ra máu thịt mới nhưng mà vì khuyết thiếu nguyên vật liệu cho nên chỉ đành thất bại sứ đồ dục vọng pha ra tiếng thở dốc đau đớn y cảm thấy nếu cứ ở mãi tình trạng này bất kỳ khi nào cũng có thể rơi vào địa ngục mất khống chế sau một đoạn nghỉ ngơi y lại lo lắng vấn đề nguy hiểm vẫn chưa giảm xuống nên tiếp tục liều mạng chạy trốn y lo sợ bộ giáp bạc đáng sợ kia đang lặng lẽ tiếp cận tới sau lưng ở trong câu lạc bộ Crack lên bước vào phòng nghỉ rồi cầm báo tiến vào trong nhà vệ sinh hắn sợ là sú đổ dục vọng trước khi trốn đi muốn trừ bỏ toài họa ngầm là mình là Isengard, là Lana và những thám tử vô tội kia cho nên mới chuẩn bị lên xương xám để xem bói lần nữa xác nhận tình hình hiện tại của đối phương hắn mới lựa chọn được sách lược để mà đối ứng Lạp lại tiến trình lần trước, lên dùng người giấy thế thân, con manh thi, lên vị trí thuộc về cả cờ, cụ thể hóa ra cái khăn tay của Jason Beria, xem bói xem hiện tại đối phương đang ở đâu. Trong mộng cảnh thì đất trời u ám mở mịt, lên lại nhìn thấy cống thoát nước tối tâm, nhìn thấy một bóng sống, thấy đối phương dường như muốn bổ sung phần máu thịt đã mất, để tạo thành thân thể, nhưng luôn thất bại, thấy y chút bỏ nhóm bụi đen ra khỏi cơ thể. Hình ảnh tiếp theo dần cao lên, dẫn tới khu vực mặt đất lộ ra một và giáo đường cao ngất giáo đường, đại giáo đường thánh phong lên mở đôi mắt vừa nhắm nghiền đã hiểu rõ tình hình của sứ đổ dục vọng đối phương vẫn chưa bị bắt nhưng dường như đã chịu tổn thương hết sức nghiêm trọng trạng thái vô cùng tồi tệ quỷ dị và bất thường và lì sách tay của hắn cũng không còn chắc là lúc bị thương đã vứt đi đâu đó lên suy ngẫm, lợi dụng phương thức bói toán, hồi tưởng lại về bản đồ của Bách Lung rồi cụ thể hóa nó ra trước mắt Đồng thời, hắn còn vẽ ra thêm một phần bản đồ đơn giản qua hệ thống cống thoát nước ở Bách Lung. Đã từng lợi dụng cống thoát nước để trốn thoát một cách hoàn hảo, hắn từng siêu tập tư liệu tương tự, trọng điểm là ở quận Đông, khu vực cầu Bách Lung và quận Châu Hút, nơi hắn ở. Nhờ vào nỗ lực chăm chỉ mà hắn đã sớm hoàn thành giai đoạn thứ nhất của mục tiêu, để biết rõ hệ thống chủ yếu của mạng lưới cống thoát nước, thậm chí là cực kỳ tỉ mỉ, hắn đã phải kiên trì suốt một khoảng thời gian dài quan đong khu vuc cau bach lung va quan chau hut noi han o nho vao no luc cham chi ma han đa som hoan thanh giai đoan thu nhat cua muc tieu đắng. Có lúc, lên còn định đột nhập vào tòa thị chính của Bách Lung để trực tiếp nhìn lén luôn bản đồ thiết kế tương ứng. Căn cứ vào hai phần bản đồ cùng với hình ảnh từ xem bói cảnh mơ vừa nãy, lên phát hiện ra sứ đồ dục vọng Beria không có bỏ chạy theo hướng sông Tô Quốc. Ngược lại, y có vẻ chạy thẳng về chiều đối diện tới quận Houston, dường như là muốn xuyên qua nơi đây tiến vào quận Hoàng Hậu, có khu vực hổ nhân tạo. Nói cách khác là y càng lúc càng tới gần mình lên dao động rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ dù mình không có cách nào xác định cái phần cống ngầm nào mà hắn đã đi qua thì mình vẫn có thể phán đoán thông qua phương thức bói toán hắn đã bị trọng thương ở một trạng thái vô cùng kỳ quái cho nên phương diện quấy nhiễu sẽ rất yếu ớt ở khoảng cách gần thì không phải là mình không có cách nào tìm ra sau cùng thì mình đã nhìn thấy bộ dáng thực sự quán rồi còn nắm chắc một chút ký tức luận về việc tìm người thì mình đúng là chuyên gia nhất định phải làm cái gì đó không thể để hắn chạy thoát như vậy vẫn kịp thời gian nha sau khi xác nhận độ nguy hiểm thì lên quyết định quay về thế giới thực hắn bỏ nến nhanh chóng bố trí một nghi thức triệu hoán tính mình rồi hưởng ứng chính mình không lâu sau thì một thân ảnh mặc bộ giáp đen bóng đội vương miệng đen tuyền khoác chiếc áo choàng dài màu đồng xuất hiện trong nhà vệ sinh đây chính là Klein ở dạng linh thể mang theo thẻ bài hắc Hoàng đế hắn cũng bao bọc cả vật phẩm thần kỳ như là châm ngực thái dương Bình độc tố sinh học, đề chắc chắn là không sai sót, phải thành công tuyệt đối trong vụ này. Tiếp đón ẩn thân vào không khí, rời khỏi câu lạc bộ grab theo hướng khác. Lúc này, Clint có thể bay cho nên tốc độ cực nhanh nhưng lại không tạo ra một cơn gió nào vì hắn là linh thẻ. Hắn bị thổi qua một gốc cây, liên bẻ một cành khô. Đã nhìn qua bộ dáng thực sự của Jason Beria cùng với những ký ức của bản thân và chiếc khăn tay để làm mối liên hệ. Clint sử dụng bói gậy kết hợp với bố cục của bản đồ nhanh chóng xác định đối phương đã đi qua cái cống ngầm nào tôi vào nơi tối tăm hôi thối lên bứt tốc vọt qua khu vực chật hẹp tiến thẳng đến một khu vực khá rộng sông ngầm chảy róc rách thứ mùi vị hỗn tạp tứ phía lấp đầy cả không khí thỉnh thoảng hắn lại thay đổi hướng đi đuổi sát theo jason beria sứ đồ dục vọng lại suýt một lần nữa mất khống chế y vội vàng dừng lại kè sát vách tường và uống nước lạnh như băng cố gắng kiểm chế cơn khát máu và dục vọng giết chóc điên cuồng ở trong lòng Cái bóng, mỏng dính, nhấp nhô thở hồng hộc. Lúc lúc này y đột ngột quay đầu, nhìn về phía con đường mình vừa đi qua. Một thân ảnh mặc một bộ giáp toàn thân đen bóng, đội vương miện đen tuyển, tỏa ra hảo quang, uy nghiêm đến cực độ, bất chợt lọt vào tầm mắt của y. Sau lưng thân ảnh này, chiếc áo choàng không trọng lượng, cũng theo bước chân hắn mà nhẹ nhàng lay động. Ngay gần đây rồi, lúc này một bộ giáp bạc nhốm máu cũng nặng nề, leo xuống cái thang sắt ngang, Từ lối vào, bò xuống cống thoát nước. Sông ngầm ngập trong rác rưỡi, chậm chậm chảy trong cống thoát nước. Nơi đây tối ôm, người thường muốn đi lại ở dưới này, đều phải cầm đèn bão để mà soi sáng, mới thấy rõ đường đi nước bước. Nhưng đối với Klein đang trong trạng thái linh thẻ, điều này chẳng là gì. Hắn đã sớm thu hết thảy khung cảnh và tầm mắt. Sau đó, ngay khi sứ đổ dục vọng phát hiện ra hắn, hắn cũng phát hiện ra sứ đổ dục vọng hắn im lặng không do dự há miệng rít lên một tiếng vô thanh đây chính là đòn tấn công trực tiếp tổn thương tới linh hồn sứ đồ dục vọng vừa định hành động thì đột ngột đứng hình giống như bị ai quật cho một gậy bóng chảy vào mặt một mảng đen lớn ở mặt ngoài chiếc bóng rớt xuống như thể là chút bỏ những bùng tuyết đã vấy bẩn bởi những ham muốn thâm sâu nhất trong nháy mắt sứ đồ dục vọng vốn đang bị thương gần như là bất tỉnh không có cơ thể vật lý hỗ trợ lại trúng một đòn tấn công này Y gần như là ngọn đèn, lây lắt treo trống trong đêm rông bão, lắc là lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giật tắt. Cái bóng của Y đột nhiên tản ra, hóa thành chất lỏng đen đặc, nao cung co the bi dap tat cai bong cua y đot nhien tan ra bốn phương tám hướng, khiến cho kẻ khác khó mà lòng biết nên đuổi theo cái nào. Ngay khi ấy thì một chiếc bóng thình lình nhảy ra từ bóng tối sau lưng cổ lên, thình lình nhào về phía trước. Vết lỏng đen không còn đặc như trước, chủ yếu được sứ đổ dục vọng dùng để đánh lạc hướng, giúp Y chuẩn bị tấn công bất ngờ lên dường như chưa kịp phản ứng để mặc cho chiếc bóng nhào lên người mình ấy thế mà sứ đồ dục vọng chợt dùng mình tựa như chạm vào thứ đồ vật lạnh lẽo nhất bằng giá nhất mà y từng tiếp xúc cái bóng chậm dần giống như thể bị đông cứng y hiểu rõ oan hồn và u ảnh thì đều có hiệu ứng đông cứng nhưng lại chẳng ngờ linh thể của cái tên đội vương miện đen xỉ kia lại tác động đến mình mạnh mẽ như vậy đây hoàn toàn là bởi áp bức ở trên sự chênh lệch địa vị Lên đã đoán được trước kết quả, hắn xoay người, đưa tay phải ấn mạnh vào phần đầu của cái bóng đang cứng ngắc kia, rồi châm ngực thái dương màu vàng sẫm được phủ kín trong bộ giáp đen bóng bỗng liền lóe ra tia sáng. Tư đồ dục vọng đã nhận ra nguy hiểm, dự cảm tận thế sắp tới gần, cực kỳ muốn phản kháng nhưng hiện giờ y bất lực. Một cột sáng thuần khiết và thần thánh xuất hiện giữa không trung, chiếu thẳng xuống đầu cái bóng rồi bao trọn lấy cơ thể nó. Từ phía rực lên ánh sáng trói lọi, Cái bóng đèn cật lực dãy ruộng, nhưng nó liên tục bốc hơi, chỉ trong chớp mắt nó đã trở nên mỏng dính đến kỳ lạ, còn linh tính thì ngập trong hảo quang cua mặt trời rực rỡ, quất hận, điên cuồng gào thét. Lên không để cho nó có cơ hội thở, lại tiếp tục triệu hồi một cột sáng rực rỡ tình khiết nữa, cảm giác như là đứng ở ngoài trời ban ngày, tiếp diễn thêm hai giây nữa, tiêu độ dục vọng đổ gục xuống đất, mất sạch dấu hiệu của sự sống thân thể Y vẫn duy trì trạng thái cái bóng mỏng dính giống như không có độ dày vậy. Cương giả danh sách nằm vừa ám sát một vị công tước cứ thế mà chết đi, ngay cả lời nói cuối cũng chưa kịp thốt lên. Cùng lúc thì Glenn nhìn thấy linh hồn đối phương sắp sửa tiêu tán khi chịu nhiều đòn tấn công. Muốn lấy được đặc tính phi phàm tách ra thì phải chờ thêm một thời gian nữa. Mình có nên bắt trước tiểu thư Sharon hay không? Nhập vào cái bóng để gia tăng tốc độ, nhưng mình có biết làm thế nào đâu? lên suy tính hành động tiếp theo ra làm sao bỗng nhiên hắn cảm thấy mặt đất kẽ rung động dựa vào trực giác linh tính hắn liếc nhìn đoạn đường mình vừa lướt qua kỳ nãy một bộ giáp bạc cao lớn nặng nề đang chạy tới như bay từ vai trái chéo xuống bụng dưới là một mảng máu đã đông lại vật phong ấn 1042, lên căng thẳng không hề do dự bao trùm lấy linh thể của sứ đồ dục vọng rồi kết thúc triệu hoán kế hoạch nguyên bản quán là dù chưa kịp giải quyết sứ đồ dục vọng thì chỉ cần người phi phạm của chính phủ đuổi tới hắn cũng sẽ lập tức quay về giao mọi việc phía sau cho bọn họ vị găng tay đỏ mặc bộ rác nhuốm máu kia chỉ nhìn thấy một cái bóng đội vương miệng đen và áo choàng đồng màu trước khi đối phương lặng lẽ biến mất không hề để lại dấu vết gì anh ta hơi nhắm mắt lại cẩn thận quan sát vị trí mà đối phương vừa đứng tìm thấy được sứ đồ dục vọng đã chết trừ khử manh mối hủy diệt chứng cứ à anh ta trầm giọng nói bịch bịch nhưng găng gai đỏ phía sau lần lượt đuổi kịp lúc này sau khi trở về xương sám lên không vội vàng thông linh ngay mà trực tiếp rời khỏi mảnh không gian thần bí này quay lại với cơ thể thật trong thế giới thực hắn thuần thục xử lý nến và những vật phẩm dùng trong nghi thức cấp tốc hủy bỏ chứng cớ làm xong hết thảy hắn lại tạo thế thân đi ngược bốn bước theo chiều kim đồng hồ tiến lên cung điện cổ xưa trên xương sám ở đây hắn có thể trở thành một nhà thông linh chân chính câu thông trực tiếp với linh còn sót lại chứ không cần phải cầu khẩn bố quan thằng nào thậm chí cũng không cần phải có nghi thức phụ trợ hắn đã từng thông linh bậc thầy điều khiển rối Rosago bằng thử nghiệm trước đây cân nhắc đến chuyện linh của sứ đổ dục vọng Beria đã chịu tịnh hóa có thể tàn biến bất cứ lúc nào cho nên Klen đã chuẩn bị để hỏi về những thông tin quan trọng trước về phần phối phương ma dược của đường tắt ác ma hắn định để đến cuối thì tính sau dù sao hắn có lấy được thì cũng chẳng định bán ra trừ phi là hắn muốn miễn cưỡng Bồi dưỡng ra mấy tiền sát thủ liên hoàn máu lạnh. Nhìn Sư Đồ Dục vọng, tóc nâu mắt nâu, ánh mắt đã trống rỗng, lên tràn ra linh tính mở miệng hỏi, rốt cuộc thì ngươi mưu tính chuyện gì? Mối liên hệ giữa Sư Đồ Dục vọng và thế giới bên ngoài đã hoàn toàn ngăn cách bởi làn xương xám, nên y chỉ có thể ngơ ngẩn mà trả lời. Ám sát công tước tức Nigan. Công tước Nigan lại là ông ta sao? Rốt cuộc là ai lại muốn ông ta chết đến như vậy? Lên kinh ngạc hỏi ngược lại, có thành công không? không? Thành công, Sưu Đồ Dục vọng bình tĩnh đáp, không có giải thích thêm. Trong trạng thái thế này, y chỉ có thể đáp lại những câu vừa bị hỏi. Công thức Negan đáng thương, Chúa tể Bão Táp cũng không thể phù hộ cho ông. Lên vẽ một mặt trắng đỏ tươi trước ngực, hắn không có yêu cầu giải thích chi tiết hoi cong tuoc negan đang thuong chua te trực tiếp hỏi, "Là ai sai khiến ngươi?" Là tổ chức lúc trước ủy thác Trung tướng gió lốc Jilinggood xong, lên nhớ lại sự kiện ám sát lần trước, Sưu Đồ Dục vọng dùng ngữ khí bình thường mà nói, một tổ chức, tổ chức bí ẩn nhất, cổ xưa nhất, hầu hết người vi phạm đều không biết đến sự tồn tại của nó. Nghe nói thành viên của nó đều là những nhân vật tầm cỡ trọng đại, có lẽ cao tầng trong các giáo hội và quân đội ở nhiều quốc gia. Tào Ngạc kèn tài quá vậy. Chẳng lẽ là tổ chức bí ẩn mà Ru Rusal Đại đế đã từng tham gia? Tổ chức cổ xưa, nắm giữ phiến đá kinh nhẫn thứ hai sau. Lên hơi sáo động lại hỏi tiếp. Họ đã hứa hẹn trả thù lao gì mà người lại từ nguyện bỏ đi danh tính? và sản nghiệp mười mấy năm nay sứ đồ dục vọng bây giờ hơi đổi tông giọng mà trả lời một lá bài kinh nhận, thẻ bài vực sâu lá bài kinh nhận, thẻ bài vực sâu chính là một trong 22 lá bài mà Rousseau chế tác ra đây gần như là nửa cái đường tắt ác ma rồi còn gì cũng chẳng khó hiểu khi mà sứ đồ dục vọng lại nguyện hy sinh mọi thứ đã gây dựng sống hơn một chục năm vì nó nó ẩn chứa hy vọng trở thành cường giả danh sách cao mà Thủ lao thế này thì đúng là có giá trị rất lớn so với nhiệm vụ. Ây vậy mà trung tướng gió lốc Trillinggood lẽ ra không nên bị hấp dẫn bởi loại thủ lao này mới đúng. Trừ phía cái tổ chức kia còn có đúng lá bải kinh nhờn khác nữa, hoặc là đúng món vật phẩm mà gã cần. Nếu Russel thực sự đã gia nhập vào tổ chức thần bí ấy, thì thu thập được gio loc le ra khong nen bi hap dan boi loai thu lao nay moi đung tru phi bải kinh nhờn cũng là điều bình thường. neu rousseau nếu không có thì họ vẫn còn phiến đá kinh nhờn cơ mà. Vên trật giật mình rồi len chot hiểu hỏi lại. Tại sao họ lại muốn giải quyết công thức ni gần vậy? Linh sứ đồ dục vọng đã mở nhạt đi thấy rõ, lại dùng giọng nói trống rỗng. Ta không biết, ta chỉ biết mình phải cân nhắc cô nên nhận nhiệm vụ này hay không. Thế người nghe ngóng được những gì, lên truy vấn. Tư đồ dục vọng vẫn dùng giọng nói vô hồn đáp. Ta nghe nói, mục tiêu thực sự của họ là hồi sinh, hay gọi là thức tỉnh, chúa sáng thế chân chính. Họ can thiệp vào tiến trình lịch sử để nó phù hợp với điều họ muốn. Mà sự kiện này chính là tiết điểm để cho họ hoàn thành mục tiêu. Nếu trào lưu thời đại không được như dự tính, họ sẽ cố hết sức để thay đổi xu hướng. Ngoài đó ra thì họ chỉ bằng quan, lạnh lùng, lặng lẽ quan sát từ bên ngoài. Thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không ra thêm một cái ủy thác hay tiến hành thêm một hành động nào. Một tổ chức biển chân chính theo đúng nghĩa đen, phù hợp với đặc điểm mà Rousseau mô tả, âm thầm thao túng bố cục thế giới là còn liên quan tới vị chúa sáng thế ban sơ kia lên nhìn kinh thể của sứ đồ dục vọng đã sắp hoàn toàn tiêu tán vội vàng hỏi tên của tổ chức là gì làm thế nào liên lạc với họ sứ đồ dục vọng vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng phía trước hình ảnh nhanh chóng phai nhạt đi trước khi hoàn toàn biến mất y đáp tên họ là hội ẩn sĩ hoàng hôn trong tòa nhà biệt thự có nhà kính người thư ký gầy đeo kính gọng vàng găng tay trắng ngồi xuống với vẻ mặt u ám chứa đựng một nỗi thống khổ và đau đớn sâu sắc tên anh là gì danh sách bấy đường tắt nào chấp sự y trịnh trọng hỏi tư ký tóc vàng chậm rãi đáp bằng giọng nhỏ lốc khát siacam danh sách năm về đường tắt vi phạm ngài có thể xin xác nhận từ khu chín quân tỉnh để xem hồ sơ của tôi được rồi y chuyển giọng hỏi mỗi lần công thức ni gần đến đây đều theo thời gian cố định sau Ngài ấy không phải là kiểu người thích làm việc theo lịch trình có sẵn. Sau khi bị Jillingwood ám sát, Ngài ấy lại càng tùy hứng. Cho tới hôm nay, Vẫn chẳng ai biết là Ngài ấy muốn tới đây. Tôi cũng chỉ vừa mới nghe chuyện này sáng nay, Sau khi rời khỏi nghị viện. Lọc Khát Siakam nghiêm túc đáp. Y e sớt suy tư một hồi rồi mới tiếp. Nếu như có gián điệp trong các người, Thì anh nghĩ đó là ai? Anh có nghi ngờ ai không? Lọc Khát thẩm nghĩ ngấy mấy giây, Rồi lắc đầu. Y lại hỏi chi tiết của trận chiến lúc ấy, nắm được đại khái quá trình cụ thể. Ông ta thấy Lockhart sắc mặt tái nhợt đã bị thương khá nặng cho nên lịch sự đứng dậy đi điều tra những người khác thuộc đội hộ vệ của công tước. Đưa mắt nhìn vị chấp sự trái tim máy móc này rời đi, Lockhart hít vào một hơi thật sâu, nặng nè đi tới bên cạnh thi thể của công tước đi gần. Vì đại quý tộc này đã không còn khỏa thân như vừa nãy, nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ nỗi kinh hoàng tột độ. Nhìn chăm chăm vào thi thể ông ta một lúc, lo Khát đau buồn nói, Thật xin lỗi. Lúc này, khi mà đã quay lưng về phía những người khác, khóe miệng anh ta bỗng cong lên, anh ta bình tĩnh đến dị thường, bồi thêm một câu, đây chính là lựa chọn của thời đại. Ok, như vậy thì cuối cùng chúng gia cũng đã biết, đấy là tên gián điệp ở trong đoàn bảo vệ của Negan, lại chính là người thư ký của ông ta, rất có thể lán đã bị chúa sáng thế chân thực sa ngã, ồ nhiễm các kiểu rồi. Nhưng mà lần này thì đúng là uh, lên thiệt thòi thật, phán đoán được các tiểu xong còn tiêu diệt được cái thằng đấy nhưng mà lại không đạt được chỗ tốt mang tính thực chất nào mà chỉ đạt một chút tin tức, có cũng được mà không có chẳng sao. Nhưng mà được một cái tên đấy là chưa bao giờ nghe tới là hội ẩn sĩ hoàng hôn. Vậy thì chúng ta sẽ uh, dừng lại phần chuyện này đây anh em nhé, hẹn mọi người trong phần sau.